Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tìm đến ông Hà xe ôm Cải đến đây, quên dừng lại Thưa thầy, mọi chuyện sau này như thế nào Thì thầy cũng biết Ông thầy đến đây thở dài Ê, Việc cần làm bây giờ là bắt vong quỷ thằng kia Thì à, tôi cũng đánh nó tan hồn phách rồi Còn lão thợ xăm kia thì cũng chết bất đắc kỳ tử trong vài ngày tới thôi. Hình xăm ở trên người cô thì tôi cũng không phải là không có cách. Mà cơ bản là tôi không muốn làm. Bởi vì dù sao thì cô cũng là bội bạc Cô làm trái lời thể độc của cô. Tôi sẽ lấy cái vòng mà lão thợ xăm ỉm vào giúp cô ra. Nhưng tôi làm vậy không có nghĩa là hình xăm này không tiếp tục lan rộng đâu. Mai vợ Quyên... Ngập ngừng định nói Thì ông thầy lại giơ tay Ý tôi quyết rồi Cô đừng nói gì cả Tôi giúp như vậy là may mắn lắm rồi Sống ở trên đời này Mỗi một con người đều phải chịu trách nhiệm Với những lời mình đã nói ra Với những việc mình làm ra Kể cả trong những lúc xì mê Hay là trong những cơn say rượu Nói Là phải chịu. Nói đoạn, ông lên gác, lục lọi một hồi, chậm rãi đi xuống. Trên tay cầm theo một vật vừa dài vừa nhọn, đen bóng. Quyên tò mò. Thầy ơi, cái cái gì đấy? Ông thầy giơ vật kia lên. Đây là kim xăm truyền thống. Tôi dùng cái này để thu cái vong mà thằng Hải Xăm nó ỉm vào cho cơ. Hồi đầu một tí định, sáng mà. Đau quá thì ngậm cái này vào miệng nha. Nói đoạn, ông đưa cho cô một sấp vải màu vàng, ở bên trên có vẽ chi chít mực đỏ. Đoạn, ông bảo Mai vạch áo của Quyên để lộ ra hình xăm cảnh hoa hồng và chân dung của bá thiên. Ông thầy cầm kim xăm bằng đồng đen, chấm vào một lọ mực nước màu vàng đục có mùi thơm thơm, lại hăng hăng như rượu. Hơ hơ trên ngọn nến, rồi lầm nhầm, niệm chú ngữ. Ông đâm liên tiếp vào hai chấm mắt trên hình xăm chân dung của bá thiên một hồi lâu. Tiếp đến, ông đốt một lá phủ khoáng khoáng làm vài động tác, khua lên phía hình xăm. Rồi nhanh tay bỏ lá phủ đang cháy kia vào một cái lọ nhỏ, đóng kín nắp, buộc vải đỏ, dán lên hai lá bùa màu vàng đan chéo nhau. Một hồi lâu, sau khi thi pháp xong, ông thầy dường như cũng mệt mỏi lắm. Ông đứng dậy, mời hai người ra khỏi nhà. Xong rồi đấy. Đi về đi. Nhớ chưa? Về đến nhà, khuyên thấy hình xăm không còn chuyển biến, nhưng vẫn cứ lan rộng thêm. Nhớ đến lời hải xăm nói. Cô nhớ là lão đã từng nói là muốn hết xăm, thì phải xăm cho người khác. Cô lại một lần nữa tìm đến tiệm xăm thế nhưng lão hải xăm đã treo biển đóng cửa tiệm sau một hồi lần nữa gõ cửa lão hải xăm lúc đó mới mệt mỏi yếu ớt mở cửa ra da mặt tái mét như người sắp chết miệng không ngừng rỉ máu qua một hồi trao đổi cuối cùng lão hải xăm gắng gượng mà nói lão sẽ dạy lại thuật xăm cho cô kèm theo là vài quyển sách về thuật xăm sinh tử Mà lão đã ghi chép lại. Tiệm xăm này. Tôi chuyển nhượng lại cho cô. Dạy lại thuật xăm cho cô. Coi như là bù đắp tội lỗi của mình. Chỉ cần cô học theo những gì tôi viết. Xăm cho một cặp đôi khác. Giống như tôi đã làm. Lúc xăm cho cô. Mỗi một lần như vậy hình xăm trên người của cô sẽ giảm đi một ít. Vài ngày sau, Quyên nhận được tin, Lão Hải xăm bị xe cán chết. Cô quyết định đi tìm người để bắt đầu học về xăm mình. Hình xăm trên người cô cũng phai mờ dần từ khi cô chuyển đến tiệm xăm của Lão Hải xăm mà ở và bắt đầu làm nghề xăm. Và cũng từ đó, ở thành phố ấy nổi lên danh tiếng của một cô gái trong làng xăm hình với những hình xăm nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net